Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chân chân nghe anh nói vậy Thì vốn nên cảm thấy vui mới đúng Thế mà chẳng hiểu sao Đáy lòng lại đột nhiên mất mắt nặng nề Hóa ra Chỉ là vì trách nhiệm sao Hứa với ông nên mới mang cô về nước Tất cả chỉ là vì trách nhiệm thôi sao Cũng đúng Nếu không phải là vì trách nhiệm Thì còn có thể là vì cái gì đây Nghĩ thì nghĩ vậy đấy Nhưng mà lòng Trân Trân vẫn cảm thấy nghẹn ngào và buồn rầu công vui. Ba ngày nữa lại thấm thoát trôi qua. Mấy ngày nay mắt không có thời gian xuống tầng hầm. Bình thường hắn vốn rất bận. Trừ Huyền nhật ra còn có nhiều chỗ kinh doanh khác làm hắn hao tổn tâm sức. Hắn không đến thì càng khiến anh mừng rỡ. Chẳng có ai đến quấy rầy anh cùng với Trân Trân hoàn ái nữa rồi. Lần tiếp theo bác xuất hiện ở tầng hầm. Là lúc năng hiệu chiếu của chân chân tới Anh nhận lấy hộ chiếu Rồi lướt nhìn qua tấm ảnh ở trên đó Màu dù bề ngoài chân chân bình thường Đánh giá khách quan Thì dừng lại ở mức dễ nhìn Nhưng không ngờ lại trông có vẻ rất an ảnh Bộ dạng nhỏ hơn tuổi Thực qua ảnh lại càng nhỏ hơn Giống như là trẻ mãi không già Non thực không có cách nào tà nổi Hộ chiếu của cô ấy tôi đã giúp cậu làm xong rồi Lúc nào cậu định về nước đây Vấn đề này Mark hỏi đi hỏi lại nhiều lần đến nỗi làm cho anh phát ngán rồi Giống như là không còn đủ nhẫn nại để chứa chấp anh Muốn đuổi anh đi vậy Chỉ riêng có mình anh biết rõ Mark đơn giản là suy nghĩ cho anh Muốn anh rẫm rời khỏi bát đa thoát khỏi vòng vây của những người bị đuổi giết Mark à Hãy giúp tôi một chút nữa Đạt hài về máy bay đến Dolly Không thành vấn đề Mark hớn hở đáp ứng Dường như đây là câu đồng ý nồng nhiệt nhất trước tới nay mà hắn đã từng nói với anh. Cũng chẳng phải trước đây hắn không nồng nhiệt, nhưng lần này hình như là hơi nhìn hơn một chút. Mark à, mấy ngày này đã làm phiền cậu rồi. Anh cầm trong tay hộ chiếu của chân chân, chân tay biểu đạt sự biết ơn của mình. Mark vỗ vai anh rồi nói. Phiền cái gì mà phiền cơ chứ, bạn bè với nhau làm gì phải khách sáo như thế. Về rào nếu cậu đến đó, nhất định phải báo với tôi một tiếng. Chỗ ở ba ngày ba bữa, tôi bao hết. Đương nhiên, khẳng định tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Rồi hai người ha hà. Có một người bạn như Mark, anh cảm thấy quả thật là may mắn. Ngày mai phải rời khỏi bát đa, mà quần áo của Trân Trân chỉ có mấy bộ dành cho phụ nữ thoát y mặc. Bởi tầng hầm hiếm người, bình thường cũng chỉ có hai người bọn họ. Trừ thỉnh thoảng mắc tới chơi và nhân viên phục vụ tới đưa cơm Nên ăn mặc mắc mẻ cũng không sao Tuy nhiên ngày mai phải ra sân bay rồi Anh đâu thể nào để cho cô mặc bộ, bộ quần áo Che chẳng được mấy tấc thịt ở trên người cơ chứ Trước kia chẳng bao giờ anh nói mình là người rộng rãi Bởi đơn giản là chính anh không phải là loại người đó Anh chẳng thừa chút rộng rãi nào Để có thể cho phép cô gái của mình ăn mặc sexy ở nơi công cộng Lộ lộ ra cho người ta thấy Cơ thể trắng nõn niềm của chân chân Vì sao phải để cho thằng khóc giòn Trừ anh cha Bất cứ ai cũng không xứng Sau khi mắc đưa hộ chiếu xong Và rời đi Anh lôi chân chân lên giường hung hăng làm một lần Thằng tới cho lúc cô ngất liệm đi Thở dịp cô ngủ say Thì anh rời khỏi tầng hầm Ra ngoài đường tìm một cửa hàng quần áo Kỹ càng lựa chọn cho chân chân Một bộ quần áo thích hợp Cái kiểu thích hợp của anh Chính là trừ mặt ra Cổ, hai tay và chân Chỗ nào cũng không được lộ Chẳng những ông tay áo phải dài loằng ngoằng, Gấu váy cũng phải phủ tới mắt cá nhất chân Ngay cả nữ tu sĩ Cũng chẳng ăn mặc bảo thủ tới như vậy Vui vẻ tiếng tiền Bỏ quần áo vào túi Anh hấn hở trở về huyền Nhật Bỗng nhiên giữa đường có hơn 20 tên đàn ông bao vây anh tứ phía Không phải chứ Hai lần ra ngoài mua quần áo cho chăn chăn Thì cả hai lần đều bị hội đồng đánh sao? Là số anh xui hay là số chúng quá hên đây? Cầm đầu hai mươi tên này Cũng là tên cầm đầu lần trước Chỉ có điều là hôm nay Hắn không mặc chiếc áo sơ mi màu rì xét nữa Mà là mặc một chiếc sẫm màu Lại gặp anh rồi, trùng hợp nhỉ? Ngày mai anh đã về nước rồi Rốt cuộc chẳng cần lo đánh đấm với bọn họ Vậy nên anh có có một lúc tốt bụng, mỉm cười nhạo báng. Trông mấy người rất là có tinh thần đấy. Điện Hạ ngài cũng vậy, rất có tinh thần. Tên công đầu đắc trả. Tội mày còn không chịu ngừng đuổi bắt tao sao? Thật là cố chấp. Ngày nào chưa bắt được Điện Hạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net